Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái độ của nàng đối với hắn tự như chỉ là một người xa lạ. Mỗi khi ánh mắt của nó lướt qua hắn nhìn về một nơi khác lòng ngực của hắn nhói lên đau lòng làm cho hắn cơ hồ không có cách nào hô hấp được. Nhiều lần hắn đến nhanh mất đi khống chế muốn sông lên chất vấn nó rốt cuộc là muốn nháo tới khi nào nhưng cử chỉ xem như hắn là kẹp đứng bên cạnh dừa thừa khiến cho hắn đem xúc động này thả lỏng lại vào trong, tiếp tục duy trì vẻ mặt lạnh lùng. Kỳ thật nó chỉ cần lén lút đến tìm hắn, thì hắn sẽ tha thứ. Xác thực mà nói là hắn muốn nghe lời xin lỗi. Đoàn bộc hút không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng có một âm thanh một mực trách cứ hắn. Mặc dù nó dùng sai phương thức, mặc dù hắn kiên định lập trường của mình, đem nó như thế, nhưng không phải là mong muốn của hắn. Hắn cần có một cơ hội khuyên bảo nó Một mặt cũng là biểu đạt ái nái của hắn Làm cho nó có thể lại tính ngay thẳng vào hoạt bát kia Mà không phải làm bộ dạng Làm cho người ta đau lòng đến như vậy Không muốn đè xuống Lần đầu tiên đoàn bộ hút chủ động cầu hòa Chuyện này giữa bọn họ là chưa từng phát sinh qua Hôm đó sau khi dùng qua bữa tối Đoàn bộ hút tại hành lang ngăn con gái lại Đừng có như vậy Giận dội đối với chuyện này Không giải quyết được gì đâu. Hắn biết rõ khẩu khí này không giống như đang nói lời xin lỗi. Nhưng đối với một kẻ thời gian liên tục ở vào thế mạch như hắn muốn chủ động nói ra lời này đã rất không dễ dàng rồi. Tiểu ngại không lên tiếng chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Trong đôi mắt kia không có gì là vui sướng cũng không tức giận. Đôi mắt như che đi tất cả. Còn không có giận dỗi. Một giây lát nàng rùa đôi mi rồi nhẹ nhàng nói ra mà không phải như trước đây giận dỗi chua môi muốn tự biện minh cho mình phát hiện mình lại không nhìn thấy nó bất an mãnh liệt trong lòng dâng lên đoàn một hút cố ý không thèm để ý nhưng cảm giác vô lực này không khống chế nổi làm hắn cáo lên nếu không còn đối với ta làm như không thấy cũng không có bất cứ một hành vi như trước đây là thái độ của nữ nhi nên có hay sao hắn muốn cố gắng giữ tỉnh táo. Nhưng khâu khí vẫn không để ý mà trở nên hùng hồ dạng người. Tiểu ngài co rốn lại trước những lời nói kia. Như có người dùng cái rèn trong lòng hắn, liều mình đào ra, đào ra nàng đang trôn sâu trong đau nhức Hắn có thể bá đạm như vậy sao? Nàng đã bỏ đi tình yêu với hắn, là hy vọng xa vời. Chỉ muốn phong bế tâm tư, đem cuộc sống nơi này trôi qua thật tốt. Vì cái gì hắn ngay cả tâm nguyện nho nhỏ này cũng không thành toàn cho nàng chứ nàng không muốn tỉnh lại, nàng chỉ muốn quên đi một đêm không chịu nổi kia, quên mất nàng chẳng biết xấu hổ, quên mất hắn đối với nàng như thế nào, nàng nhất định phải dùng hết tâm lực mà có thể không muốn nhớ lại, nhưng hắn vẫn còn trách nàng ư? cặp mắt vốn trong rỗng vô thần kia bị đau thương dính lầm màu sắc, tiểu ngài cắn môi vẫn miễn cưỡng đối kháng, nàng hít sâu một cái, lại hít sâu một cái, thật vất vả mới đen ngạn ngào nén xuống. Còn chỉ là đang thay đổi an tĩnh. Giống như là đàn cha liên tục muốn mà. Hắn nên cao hứng không phải sao. Nàng ủy khuất nghĩ. Một cỗ xúc động đột nhiên xuất hiện. Làm cho nàng bổ sung một câu. Cũng giống như tiểu thảo thì vậy. Câu nói kia làm cho hắn cảm xúc tích tụ những ngày này. Bộc phát hoàn toàn. Kể cả đối với nàng vô kế khả thi. Còn đối với dục vọng không khống chế của mình. Toàn bộ lên biến thành lừa giận mà không có nơi nào trút vào Còn cho rằng như vậy có thể thay đổi được gì sao Đây chẳng qua là bắt trước mặt thôi Lời nói vừa nói ra khỏi miệng Hắn nên cảm thấy hối hận Rõ ràng là mình đã đến năn nỉ nó Rồi lại dùng lời nói để tổn thương nó Nhưng hắn nuốt xuống không nổi cơn tức này Vì nó mà ngay cả tiểu thảo tỉ Khó được về nhà mẹ để ăn cơm Hắn cũng không đếm gì tới hiện tại người cũng đã đi nặng nhẹ như thế nào còn chưa đủ rõ ràng sao? nó lại cứ muốn dùng lời nói này để nói hắn là bắt trước sao? nàng không thể tin bằng ngẩng đầu. nếu không cha muộn con phải làm như thế nào? còn tích cực theo đuổi cũng không đúng yên lặng không nói gì cũng không đúng. là cha đã nói cha chỉ cần yêu người như vậy còn chỉ là trôi chảy làm theo tâm ý của cha như vậy còn không tốt sao? đau lòng làm cho nàng mắt đỏ hoe, nhưng lớn hơn nữa là cơn phẫn nộ, tức giận đến nắm chặt tay áo mở giống to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.